Liễu chuyện xin chào quý thí giả thân mến Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu chuyện hay Bây giờ Liễu chuyện sẽ tiếp tục Gửi đến các bạn tập 15 Của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Nghe nói Đến bây giờ lãnh lệ vương vẫn chưa công bố người thừa kế Vốn dĩ nhị hoàng tử Và tam hoàng tử có hy vọng lớn nhất Thì gần đây đều không được Lãnh lệ vương yêu thích xem ra hoàng thất bắc lương ca người gặp phải vấn đề giống như đại lương chúng ta rồi lãnh thiên minh có chút bất ngờ nói thích tướng quân hiểu rõ chuyện bắc lương như vậy xem ra chúa này tới đây mục đích không đơn thuần thích kình phong tiếp tục không giấu thất hoàng tử trước khi đến đây hoàng đế bệ hạ đã tìm ta nói chuyện tộc hiên vũ chúng ta nguyện ý kết đồng minh ngàn đời với bắc lương nếu thật sự có một ngày thất hoàng tử thống trị Bắc Lương, ta tin ngài nhất định sẽ nghĩ vậy, đúng chứ?" Lãnh Thiên Minh bật cười. "Thích tướng quân, ngươi nghĩ nhiều rồi, không phải ngươi không biết hoàn cảnh của ta ở Bắc Lương, vị trí đại vương làm sao đến lượt ta cơ chứ?" thích Kình Phong ngừng chút rồi nói, "Đó là trước đây, hiện tại danh tiếng thất hoàng tử ở Bắc Lương không hề kém ai, hơn nữa nếu ngài đồng ý, đại lương chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ ngài." lãnh thiên minh trầm từ nói không biết đại lương có thể ủng hộ ta thứ gì hoàng đế hiên vũ đã nói chỉ cần có thể giúp thất hoàng tử cho dù ngài cần bao nhiêu tiền tài nhân lực chúng ta đều sẽ hết mình cung ứng ha ha ha lãnh thiên minh bật cười lớn thích tướng quân ý của người không phải là muốn ta dẫn quân đội đại lương vào đánh đô thành bắc lương đấy chứ thích kình phòng bình tĩnh đáp mong thất hoàng tử đừng nghĩ nhiều đại lương chẳng qua chỉ hy vọng có một vị bắc lương vương thân thiện hữu nghị hơn mà thôi điều này chắc ngài hiểu lãnh thiên minh gật đầu ta hiểu thay ta gửi lời cảm ơn ý tốt của hoàng đế hiền vũ lãnh thiên minh ta có tranh vương vị cũng sẽ dựa vào sức mình quan hệ bắc lương và đại lương sau này đi đến đâu ta cũng không nói trước được thích kinh phong mỉm cười gật đầu ta hiểu rồi còn một việc cuối cùng hoàng đế muốn ta chuyển lời cho thất hoàng tử chuyện gì vậy ngài và công chúa là hai người thuộc thế giới khác nhau không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì công chúa còn nhỏ chưa hiểu chuyện nhưng trên người lại gánh vác vận mệnh đại lương có rất nhiều việc hy vọng thất hoàng tử hiểu cho lãnh thiên minh mỉm cười đáp tướng quân yên tâm ta và công chúa chỉ đơn thuần là bằng hữu nói chuyện với thích kinh phong xong Lãnh thêm minh chợt nảy sinh vài phần đồng tình với Hiên Vũ Ngọc Nhi. Nếu không phải sinh ra trong hoàng thất, nàng nhất định có thể luôn sống vui vẻ. Khi trở về phủ, Hiên Vũ Ngọc Nhi vẫn ở đó. Thêm minh ca ca, mộ tỷ tỷ bảo ta ở lại dùng bữa. Nàng vui vẻ nói với hắn. Đâu thôi, trong bữa ăn, bốn người ngồi bốn góc bàn. Lãnh thêm minh cười, nói. Nào, đã có cơ hội ngồi chung bàn ăn, chính là duyên phận. Nào muội nhiều tuyết cũng mỉm cười nói Ngọc nhi muội muội Kể chuyện cho ta cả ngày trời Chắc là mệt rồi Phải ăn nhiều vào nhé Tiểu làn thấy hiên vũ ngọc nhi chỉ đụng đũa Mà không lên tiếng Không kiềm được hỏi Ngọc nhi sao vậy Ai ngờ hiên vũ ngọc nhi đột nhiên Dưng dưng chờ khóc Nhưng sau đó vẫn gượng cười nói Chưa phụ vương Đây là lần đầu tiên có người dùng bữa cùng ta ba người kia sững sờ là công chúa đại lương từ nhỏ chuyện ăn uống đã bị quản lý vô cùng nghiêm ngặt đến một người bạn cũng không có lại càng chẳng ai dám ngồi dùng bữa cùng nàng sinh ra trong hoàng thất số cuộc là may mắn hay bất hạnh hiền vũ ngọc Nhi ở lại phủ thanh châu một tuần cuối cùng vẫn phải rời khỏi lãnh thiên minh cùng mộ nhớ tuyết tiểu lan đi tiễn nàng nhìn cô gái nhỏ bé lại thiếu vắng nụ cười Thật khiến người ta xót xa. Hiên vũ Ngọc Nhi nói với mụi Nhiêu tuyết và tiểu Lan: Ta rất vui vì đã gặp hai vị tỷ tỷ. Nếu có cơ hội tới đại lương, ta nhất định sẽ dẫn mọi người đi ăn thật nhiều món ngon, đến những nơi thật vui. Sau đó quay sang nói với lãnh thiên minh. Thiên minh ca ca, thực ra ta hiểu, chúng ta không thể, ta cũng chưa từng nghĩ đến, chỉ là muốn làm một số việc mình thích khi vẫn còn cơ hội. Sau này không còn cơ hội rồi lần này ta đồng ý với phụ vương sau khi trở về sẽ nghe theo ông ấy ông ấy sẽ bắt ta ở lại đại lương tìm một phò mã để phò tá ta lệnh thiên minh cũng cảm thấy tiếc nuối bất luận thế nào ta đều hy vọng công chúa sống tốt hiền vũ ngọc nhi cười nói đa tạ sau đó dứt khoát quay người rời đi không hề ngoảnh lại một lần như vậy sẽ không ai thấy giọt lệ sắp rơi xuống trong mắt nàng Đại sảnh hội nghị Phủ Thanh Châu Lãnh thiên minh trong mọi người Sắc mặt trầm trọng, nói Ta vừa nhận tin Tộc Hồng Mao lại muốn chiếm đánh núi Tuyết Long Phụ vương đã chuẩn bị ngành chiến Mặc dù biên giới phía Bắc cách xa ngàn dặm Nhưng ta hy vọng Mọi người luôn chuẩn bị sẵn sàng Đa đoạn nói Tộc Hồng Mao trước giờ không can thiệp vào Trung Nguyên Nhưng gần đây lại không ngừng gây chiến Xem ra chúng sắp tâm chiếm mò than bằng được Lệnh Thiên Minh gật đầu nói Tình hình quân đội chúng ta hiện tại thế nào? Sơn Đông hiện có thể điều động 35 vạn quân Hải quân 4 vạn Còn lại đa số là quân thủ thành Đa đoạt đáp Còn kinh tế thì sao? Tân Kiều đứng dậy Ừ, việc này Thất Hoàng Tử, chúng ta đang nghèo lắm Nếu không phải có hỗ trợ từ mỏ Sớm đã hết lương thực dùng rồi Định cư cho dân, chỗ nào cũng cần tiền Sau trận chiến với thiết huyết liên minh Hàng trăm vạn lưu dân đổ về đây Vô số miệng chờ ăn Thật sự rất túng quẫn Lãnh thiên Minh nói Cứ thế này cũng không phải cách Bắt buộc phải nhanh chóng phát triển kinh tế Cho bách tính sống tốt một chút Hắc kỳ quân mới vững được Việc quan trọng số một hiện giờ Là thúc đẩy nhu cầu trong nước Số hai là đẩy mạnh kinh tế ngoại giao Tân Kiều khó hiểu hỏi Thất hoàng tử Nhu cầu trong nước là gì Giao dịch đối ngoại là gì Lãnh Thiên Minh nghĩ một lát rồi nói Cái này Nhu cầu trong nước là đầy mạnh Nhu cầu của người dân Sơn Đông Cung cấp việc làm để họ học cách Tự kiếm sống Giao dịch đối ngoại là không ngừng sản xuất hàng hóa Có thể trao đổi với nước khác để kiếm tiền Gia tăng số lượng việc làm tần cửu Do Dự nói thân Hoàng Tử Có thể nói rõ hơn một chút không Đơn giản chính là Tạo việc làm cho lưu dân Không thể để họ ngồi không, lãng phí lương thực Quan trọng là giành dối, sẽ dễ sinh sự. Tân Kiều gật đầu đáp. Ta hiểu rồi. Thực ra ta vẫn luôn muốn thương lượng với ngài. Số sắt chúng ta nhờ cổ bách vạn tiêu thụ sau đó đều được chế tác thành vũ khí. Nếu chúng ta có thể tự chế tác, vậy lợi nhuận sẽ tăng lên rất nhiều lần. Đúng, chính là như vậy. Cho nên chúng ta không thể tiếp tục bán sắt mà cần cải tiến xưởng gia công. Như thế, dù là đại lương hay bắc lương, cần vũ khí, công cụ gì, Chúng ta đều sẵn sàng cung cấp Lại còn có thể thành lập bộ quốc phòng Và sưởng minh công thu hút lưu dân tới đây Tân Kiều nói Được Ta sẽ nhanh chóng cho người tìm hiểu Lãnh thiên minh tiếp tục Trừ việc chia ruộng đất cho bách tính Còn phải khuyến khích họ khai hoang Hiện giờ đất hoang phế trong sơn đông quá nhiều Nếu có thể tái sử dụng Vậy nơi này sẽ biến thành vùng đất phì nhiều màu mỡ Đây sẽ là khoản đầu tư rất lớn Không biết chúng ta nên tiến hành thế nào thông báo cho mọi người chưa cần ai tự khai hoang đất sẽ được miễn thuế ba năm hưởng mười năm quyền sử dụng đất hắc kỳ quân có thể cung cấp hạt giống miễn phí thậm chí hỗ trợ canh mương ngoài ra điểm quan trọng nhất là nếu muốn sở có trước tiên phải xây dựng đường xá sinh con và chăn nuôi tiếp theo ta dự định đại tu các con đường chính thức ở sơn đông rút ngắn thời gian liên lạc giữa các thành trì Đồng thời có thể tăng tốc độ hỗ trợ của quân đội trong trường hợp khẩn cấp Lãnh Thiên Minh nói tiếp Những người trong đại sảnh đều tập trung lắng nghe Không ai nói gì Bởi họ biết thất hoàng tử Một là tạo ra kỳ tích Hai là nảy ra sáng kiến thần kinh Đương nhiên, chủ yếu là do Đại tu đường chính có thể giúp lượng lớn lưu dân gia nhập Có công việc và thu nhập Gia đình và thu nhập ổn định Sẽ chẳng ai còn làm đạo tặc nữa Tân Kiều không kiềm được, nói Những việc này cũng cần rất nhiều tiền Thế sinh con và chăn nuôi là như nào ạ? Lãnh Thiên Minh bật cười, đáp Chỉ cần giúp Bách Tính được an định Tốn bao nhiêu tiền cũng đáng Tiền có thể kiếm lại Bán số vàng chúng ta đang giữ đi Còn về sinh con và chăn nuôi Đơn giản là cho phụ nữ ở nhà chăm sóc gia đình chồng con Với lượng đất của Sơn Đông Ít nhất phải có 3.000 đến 5.000 vạn nhân khẩu mới hợp lý Đồng thời, bọn họ rảnh rỗi có thể chăn nuôi gia súc gia cầm." Tuần Kiều nói. "Nhưng chăn nuôi tại gia cần làm đơn xin phép. Đây là Bắc Lương, không phải Đại Lương, truyền lệnh của ta, tại Sơn Đông, nhà nào cũng có thể tự chăn nuôi, ai nuôi tính là của nhà đó, không có thể mua thức ăn chăn nuôi, có thể đến vay nợ miễn phí Hắc Kỳ quân." "Vay nợ miễn phí là gì nữa vậy?" Tuần Kiều mờ mịt hỏi. Tức là cho họ vay tiền mua đồ chăn nuôi, sau khi bán kiếm được lời thì trả tiền sau, giống như cầm đồ vậy. Ta hiểu rồi, nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng nếu làm được nhiều vậy, ta tin rằng không tới một năm, lãnh thổ Sơn Đông sẽ coi những cánh đồng màu mỡ và trại chăn nuôi mọi nơi. Tân Kiều cảm thán, mọi người nghe xong đều vô cùng tán đồng. Đa số bọn họ đều xuất thân nông dân, hiểu rõ việc có đất đai, công việc và thu nhập thêm nghĩa là gì trong thời đại này dù là ngày Tết có được chút thịt trong bữa ăn là thứ vô cùng xa xỉ lãnh thiên minh tiếp tục điểm cuối cùng là nhất định phải khuyến khích thương nhân không chỉ hỗ trợ những người có tiền hay có năng lực kinh doanh ở bản địa quan trọng hơn nữa là thú thương nhân bên ngoài về đây như vậy tiền bạc và hàng hóa mới không ngừng lưu thông thông báo cho các thành trì những người sẵn sàng tham gia làm ăn buôn bán khi cửa hiệu đạt mức yêu cầu liền có thể miễn thuế nhà ba năm được vay lãi suất thấp người buôn từ ngoài tới cũng hưởng đãi ngộ tương tự Tần kiều lại hỏi không thu tiền nhà vậy hắc kỳ quân chúng ta lấy thu nhập ở đâu vừa mới bắt đầu mà đang trong thời kỳ nghèo khó đành tàn tiện chút vậy đợi lúc các cửa hiệu bắt đầu nhộn nhịp thương nhân kiếm được tiền muốn bao nhiêu tiền cũng có Cuối cùng, mấu chốt của mọi thứ, đó là hậu cần. Ta dự định sẽ tự mình thành lập một công ty hậu cần, chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa khắp Sơn Đông, không chỉ đảm bảo lưu thông hàng hóa mà còn giải quyết được khó khăn của các thương gia trong khâu vận chuyển. Tân Kiều nói, Công ty hậu cần? Đúng thế, tương tự như tiêu cục. Nhưng điểm khác biệt là giá dịch vụ vô cùng rẻ, hơn nữa có thể vận chuyển tất cả các loại hàng hóa dù là khối lượng lớn. Như vậy các thừa nhân sẽ không cần lo lắng bị cướp hàng Đồ vật tư nhân cũng được an toàn Chuyển đến tay người nhận Tần Kiều không kiềm được thán phục Ý tưởng này đúng là vừa liều lĩnh lại vừa hay ho ha. Mặc dù chưa thấy bao giờ Nhưng xem ra thực sự có thể tiến hành Không biết từ đâu thất hoàng tử nghĩ ra những thứ này Lãnh thiên mình có phần bất ngờ Sau đó quay sang nhìn lãnh hàn Ờ đây đều là chủ ý của lãnh hàn Mọi người đều giật mình nhìn về phía lãnh hàn Sau đó chắp tay ra hiệu Còn lãnh hàn thì chỉ biết cầm nến Đầu đầy vạch đen Chẳng mấy chốc Mỗi một thông báo đều được lan truyền Đến 68 toàn thành của Sơn Đông Dưới hình thức bố cáo Tại cửa một quán trả nhỏ Này, này Có nghe thấy chưa Hắc kỷ quân không chỉ miễn phí tiền thuê cửa hàng Mà còn cho vay lại tức thấp nữa đấy Mượn 10 lượng 2 năm chỉ trả lại có 1 lượng Một người đang uống trà nói với người còn lại Đương nhiên là biết rồi Ta cũng dự định thuê một cửa hàng Cái nghề nhào bột của vợ ta thì khỏi phải nói Mở tiệm mì là nhất rồi còn gì Tên còn lại trả lời Ôi chuyện tốt như vậy Sao ngươi không gọi ta Ngươi có thể làm được gì Quan phủ sẽ nghiệm thu cửa hàng đấy Không phải muốn mở làm ở đâu Nếu không kinh doanh cửa hàng sẽ bị thu hồi Phía bên kia Hai người phụ nữ vừa đi vừa trò chuyện Người có đến quan phủ nhận con giống chưa? Ta nhận một con dê rừng và một con trâu đấy Không tốn đồng nào cả Bọn họ bảo đợi đến khi trưởng thành Chỉ cần bán đi trả thù lao là được Ngọn núi phía sau nhà chúng ta toàn là cỏ Mặc cho chúng ăn thỏa sức Hờ nữa sau khi trâu lớn Chúng ta có thể khai hoang rất nhiều ruộng đất Một phụ nữ đắc ý nói Người còn lại nhìn nàng ta Cười nói Ta nhận 10 con gà 5 con dê, 2 con trâu Trên núi có rất nhiều cỏ Sợ gì mà không nuôi nổi chúng? Đến lúc đó, chỉ cần bán ra, chúng ta sẽ thu được một số lớn. Trước kia không dám nuôi, giờ đã có hắc kỳ quân ở đây, lại không phải tốn tiền, còn sợ gì nữa chứ? Gì chứ? Ngươi nhận nhiều vậy à? Không được, để ta đi nhận thêm mấy con nữa. Cùng lúc đó, ở mỗi cổng thành của 68 tòa thành thuộc Sơn Đông, có hơn 10 chiếc xe ngựa cỡ lớn đổ lại. Trên mỗi chiếc xe có dựng một tấm bảng. Hắc kỳ hậu cần... Trên đó viết, Hắc Kỳ Quân nhận vận chuyển tất cả thư tín, hàng hóa, vật phẩm tư nhân trong phạm vi lãnh thổ Sơn Đông. Mỗi cân chỉ cần trả hai văn tiền, chưa đủ cân sẽ tính như một cân, vận chuyển tốc hành đến từng tòa thành tại Sơn Đông. Đồng thời, tại mỗi một trạm cân của Hắc Kỳ Hậu Cần đều có bán khoai nướng, phía trên còn có một câu quảng cáo. Khoai nướng tiểu hoa, ăn vào như mãnh hổ. Đối với những dân chúng đã chịu đủ loại áp bách, thì mỗi một điều trên tựa như hạn hán gặp mưa rào đã hoàn toàn khơi dậy văn hóa truyền thừa trên mảnh đất này. Phút chốc, sườn sản xuất mọc lên khắp nơi, đường xá được tu sửa, đủ các loại con giống, hàng hóa, liên tục lưu thông khắp các thành trì. Vì việc này, Tân Kiều đã tìm người chế tạo gần ngàn chiếc xe ngựa theo yêu cầu. Lấy lý do huấn luyện tân binh, Hắc kỷ quân không ngừng di chuyển giữa các thành trì thẳng nguyên phía bắc Bắc Lương. Sau khi nhận được tin tức đại quân của tộc Hồng Mào đang tập kết tại biên cảnh, lãnh Lịch vương liền dẫn theo 5 vạn cấm vệ quân của Đồ thành chạy đến bắc. Hiện tại bọn họ đã đóng quân ở đây được hơn tháng, đang chờ hội họp cùng các cánh quân khác. Liên quân Bắc Lương do sụp lòng Thông lĩnh bao gồm bốn đạo quân chủ lực cộng thêm quân đội thủ thành được phân phối tạm thời, nhân số tổng cộng đã đạt đến sáu mươi vạn. Nhị hoàng tử Lãnh Thiên Ngạo cũng thống lĩnh tám vạn mãnh hổ quân tham gia trận chiến này. Trong trướng Lãnh lòng bước vào. "Đại vương, lấy trung quân làm trung tâm, đại quân đã tập kết đầy đủ, bây giờ chúng ta sẽ tiến quân ra biên Lòng nói. Lãnh Phương gật đầu nói: Chưa lệnh cho tất cả quân đoàn xuất phát." Trong phủ thành châu, Lãnh Thiên Minh đang xem xét số liệu do các thành trì báo lên. Hắn không khỏi bật cười Không ngờ Ham muốn làm giàu của dân chúng Lại vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta Bên cạnh lãnh hàn cười nói Với sắc lệnh này Dân chúng được bảo hộ hoàn toàn Sao có thể không tích cực cho được Tuy hắc kỷ quân phải đầu tư một lượng tiền lớn Trong giai đoạn đầu Nhưng về lâu dài sẽ thu được lợi ích rất lớn Bây giờ ta đã thật sự Tâm phục khẩu phục thất hoàng tử rồi Lãnh thiên minh cười nói <cười> Có thể được lãnh đại tài tử công nhận, đó cũng là một việc may mắn. Lãnh Hàn nói. Còn có một việc, vài ngày nữa cô Bách Vạn sẽ đến Phủ Thanh Châu để gặp mặt ngài. Ta đã truyền tin cho ông ta, nhờ đưa mẹ ta cùng đến. Lãnh Thiên Minh gật đầu nói. Đó là chuyện tốt, đưa ra mộ đến đây thì ngươi không còn phải mong nhớ nữa. Tuy nhiên, cô Bách Vạn đến khiến ta rất bất ngờ, nhưng như vậy cũng tốt. Nhân cơ hội này ta sẽ hỏi rõ chuyện Ông ta đã truyền tin cho ta lần trước Buổi tối Quay về vương phủ Lãnh ca ca Xem búp bê vải mà ta đã mua cho con của mụ tì tì này Vừa thấy lãnh thiền mình Tiểu làn vui vẻ nói Mụ như tuyết bên cạnh lập tức cười nói <cười> Bây giờ chỉ mới mấy tháng mà thôi Hẳn phải đến cuối năm Đứa bé mới được sinh ra Mụi gấp gáp như vậy làm gì Nói vậy sao được Lãnh ca ca chàng không biết đâu hiện trong thành ngày càng nhiều người kinh doanh con đường chính lúc nào cũng đông nghịt người bộ bê vải này là do một cô bé tự tay theo đấy ta mua được nó không dễ chút nào tiểu lan to vẻ đắc ý lãnh thiên minh cười nói tiểu lan thật lợi hại nào muốn mua gì cứ mua thỏa thích lãnh ca ca của nàng là người có mò mà tiểu lan cười nói tuần lệnh thất hoàng tử muội nhớ tuyết không khỏi chiều gạo muội đừng có mượn cớ dòng chơi Vẫn nên dành thời gian suy nghĩ Làm thế nào để lãnh ca ca Sau đó nàng chi chỉ vào bụng mình Tiểu Lan nhanh chóng hiểu ý mội như tuyết Thoáng cái Mặt nàng đỏ bừng lên Mội tì tì Sao tì lại nói vậy Người ta còn nhỏ mà Lãnh thiên minh bật cười Thật ra cũng không nhỏ Hay là vậy đi Đêm nay chúng ta tăng ca Vài ngày sau Cô Bách Vạn quả nhiên đến đúng hẹn Thân hình mập mạp Phúc hậu ngồi gọn lòn trên chiếc xe ngựa xa hoa được chế tạo theo yêu cầu khiến người qua đường hâm mộ không thôi. Lão gia, chúng ta đã đến phủ Thanh Châu. Một người hầu cung kính nói với cô Bách Vạn đang ngồi trong xe. Cô Bách Vạn chậm rãi bước xuống xe, duỗi người một cái rồi nói: Đoạn đường này quả thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Ai mà tin được? Mấy năm trước nơi này còn là một vùng hoang vu hẻo lánh cỡ trước. Thất hoàng tử Bắc Lương quả nhiên không phải người thường. Lão già, chúng ta đến bái phòng bây giờ luôn hay sao? Người hầu hỏi Không cần Trước hết, người sắp xếp người đưa mẫu thân của công tử lãnh hàn đến đó Ta đi dạo quanh phủ thanh châu một vòng Rồi lại đến cũng không muộn Vừa gặp được mẹ Lãnh hàn rơi nước mắt Vội quỳ xuống, nói Mẫu thân, con đã để người chịu khổ Lãnh mẫu đỡ lãnh hàn dậy Cười nói Mẹ biết Con của mẹ là người có tiền đồ mà Lãnh hàn cười khổ Con nào có tiền đồ gì đâu Lãnh mẫu cười nói Hắc kỳ quân của các con đánh lưu phỉ Diệt hài tặc ở Đông Hải Cứu giúp vô số dân chúng Việc này không một ai ở biển Lương là không biết Con có thể đi theo đội quân như vậy Đó chính là tiền đồ Lãnh hàn không khỏi bùi ngồi xúc động Bản thân hắn ta vốn không làm gì cả Chỉ theo chân hắc kỳ quân mà thôi Không ngờ mẫu thân lại tự hào về hắn ta như vậy điều khiến lãnh hàn kinh ngạc hơn nữa chính là chỉ trong vài năm ngắn ngủi những việc làm của hắc kỳ quân đã được lan truyền đến đại lương có thể thấy được trong lòng mỗi người dân đều cán cân sau khi dạo chơi một vòng quanh phủ thanh châu nhìn thấy người ngựa tấp nập cửa hàng quán xá mọc san sát hai mắt cổ bách vạn lóe sáng cười nói ha ha ha tiền tất cả những thứ này đều là tiền khi tiến vào sảnh nghị sự của phủ Thành Châu, Cổ Bách Vạn gặp được Tân Cửu, người đã liên hệ với ông ta suốt thời gian qua. Đối với vị thần tài này, Tân Cửu cũng nhiệt tình chiêu đãi. Sau đó, hai người cùng đi gặp Lãnh Thiên Minh. "Cổ lão gia, đã lâu không gặp." Lãnh Thiên Minh chắp tay nói. Cổ Bách Vạn vội cười đáp, "Thất hoàng tử, không dám, không dám, ngài cứ gọi Bách Vạn là được." Lãnh Thiên Minh cũng cười mời cô Bách Vạn ngồi xuống rồi nói Chẳng hay cô Lão già biết được thân phận của ta từ lúc nào? Cô Bách Vạn cười nói Thật không dám giấu diếm ngay lần đầu tiên thất hoàng tử đến cổ phủ ta đã đoán được thân phận của ngài trẻ như vậy đã có được một lượng lớn mỏ vàng, quặng sắt lại đến từ khu vực Đông Hải e là chỉ có thất hoàng tử kinh tài tuyệt thế của Bắc Lương mà thôi Lãnh Thiên Minh gật đầu nói Lúc ta đi sứ đại lương, sao cổ lão gia lại biết được chuyện có người muốn ám sát ta? Cổ bách vạn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nói. <cười> Việc này cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Có người đặt hàng ta là một số vũ khí. Ngài giao hàng được ấn định trước thời điểm ngài nhập cảnh. Hơn nữa, thuộc hạ của ta đã nói với ta rằng khi giao hàng, hắn nghe đối phương nhắc đến hai chữ sứ đoàn rất nhiều lần. Cho nên ta đoán, những người này có ý định muốn hành thích thất hoàng tử nhưng lại không có chứng cứ nên ta chỉ có thể gửi ngài một mẫu giấy để đề phòng lãnh thiên minh cười nói cổ lão già có thể giàu có một phương như ngày hôm nay quả nhiên không chỉ dựa vào may mắn tầm nhìn cùng khả năng phân tích của ông thật sự hơn hẳn người thường cổ bách vạn nói thất hoàng tử quá khen quá khen ta cũng chỉ vì kiếm sống mà thôi ha ha ha cổ lão già lần này ông đến là có chuyện gì lãnh thiên minh tiếp tục hỏi Nghe được câu này, cô Bách Vạn suy tư trong chốc lát rồi nói Trước khi đến đây, ta đã đi dạo khắp các cửa hàng ở Phủ Thanh Châu Cảm thấy cuộc sống của ngàn vạn dân chúng ở 68 tòa thành của Thất Hoàng Tử vẫn cần được nâng cao Hai năm qua, Thất Hoàng Tử đã mang đến cho ta rất nhiều lợi ích Ta nghĩ cũng đã đến lúc ta đền đáp ngài rồi Cho nên cùng mỗi quyết định, thay thương hội đại lương ta đặt nền móng đầu tiên tại 68 tòa thành này từ khách sạn, quán trọ cho đến cửa hàng buôn gạo, buôn vải, thương hội của ta đều có thể bỏ vốn kinh doanh. Nghe vậy, Lãnh Thiên Minh cười thầm, lão cáo già này muốn chạy đến kinh doanh mà còn rởa vở già vờ, nói thật dễ nghe, vì vậy hắn nói. Đây chính là chuyện vô cùng tốt, Thiên Minh xin thay mặt ngàn vạn bách tính cảm tạ cổ lão gia. Cổ bách vạn cười nói, "Ha ha ha. Tuy nhiên, hắn là thất hoàng tử cũng biết Đầu tư vào 68 tòa thành này đòi hỏi một số tiền rất lớn. Thương hội của ta sẵn sàng ủng hộ toàn lực. Thế nhưng chỉ sợ gặp phải vấn đề tài chính làm trì hoãn sự phát triển của Sơn Đông. Lúc này, lãnh thiên minh mới hiểu ra vậy mà lão cáo già này cũng dám mở miệng muốn tay không bắt sói à? Cửa hàng đã không tốn tiền giờ tiền hàng cũng không muốn bỏ ra. Vì vậy, lãnh thiên minh cười nói Ta nghĩ, cổ lão già cũng biết Khu vực Sơn Đông của ta đang trên đà cải cách, thời điểm hiện tại quả thật không có dư tiền. Cổ Bách Vạn cười nói Không mượn không, chỉ cần tương tự với dân chúng Sơn Đông là được. Chúng ta mong muốn vay với lãi suất như người dân. Ta có thể để tất cả thương hội thuộc thương hội chuyển đến đây. Lãnh thần mình thầm nghĩ Một lượng lớn cửa hàng chuyển đến vốn là chuyện tốt. Nếu như có thể kiếm thêm chút lãi thì cớ sao không làm. Được rồi, nếu cổ lão gia đã nói vậy Vậy thì cứ làm theo ý ông đi Lãnh thiên minh cười nói Ha ha ha Nếu vậy thì xin cảm tạ thất hoàng tử Bất kỳ ai hay bất kỳ một vụ làm ăn nào Đó không chỉ đơn giản là giao dịch hàng hóa Mà đó là một phần sự nghiệp Khi ngươi nhận ra được điều này Và sẵn sàng dốc hết sức vì nó Vậy thì chắc chắn Ngươi sẽ đạt được thành tiệu Phía Bắc Bắc Lương đại quân đã tiến quân hơn mười ngày nhưng vẫn không phát hiện tung tích tộc hồng mao lãnh liệt vương nhìn bản đồ thầm nghĩ phía trước đã là lãnh địa của tộc hồng mao rồi sao vẫn không phát hiện động tĩnh gì chẳng lẽ tình báo có sai sót lúc này đội nhiên có binh sĩ chạy đến bầm báo đại vương phát hiện quân đội tộc hồng mao ở phía trước cách đây hai mươi dặm lãnh liệt vương to ve nghi ngờ hai mươi dặm vì sao không nghe tiền quân báo lại bình sẽ đáp mà tướng không biết nhưng phạm vi dò xét lớn nhất của trung quân ta là 20 dặm lãnh vương nhìn bản đồ tỏ vẻ nghiêm túc mau lúc này trong doanh trướng của tộc hồng mao một tên thị vệ nói với người đang ngồi trên ghế bẩm báo thần vương ngài lợi đặc lãnh lề vương đã tiến vào khu vực mai phục ngài lợi đặc gật đầu nói những cánh quân khác của bắc lương thì sao ngoại trừ tám vạn mãnh hổ quân do nhị hoàng tử bắc lương dẫn đầu thì các cánh quân khác đều đã sớm quay đầu thị vệ đáp ngài lợi đặc cười nói xem như bọn họ giữ chữ tín chùa lệnh xuống không cần để ý đến mãnh hổ quân phía sau nhanh chóng hình thành vòng vây đối với năm vạn cấm quân của lãnh lệ vương đợi lệnh ta muốn tiêu diệt toàn bộ cấm quân của lãnh lệ vương trong một lần hành động lãnh lệ vương lo lắng chờ đợi hồi lâu cuối cùng binh sĩ truyền lệnh cũng trở lại đại vương không hay rồi mà tướng đã phái người liên hệ với tất cả các quân đoàn nhưng ngoại trừ mãnh hổ quân của nhị hoàng tử ở đằng sau thì các đội quân khác đều không rõ tung tích lãnh liệt vương đứng bật dậy sao có thể thế được lãnh liệt vương lại lần nữa bước đến trước bản đồ trong đầu ông ta vượt qua vô số khả năng nhưng tất cả đều chứng minh một điều đó là dụ lòng đã phản bội ông ta Thống xóa liên quân Bắc Lương người đã bắt đầu phụ tá ông ta từ lúc ông ta còn là một đứa trẻ trợ giúp ông ta đoạt được vương vị thậm chí còn gả con gái ruột cho ông ta thật sự đã phản bội Nếu điều đó là thật vậy thì hiện tại tất cả các cánh quân có thể điều động đều nằm trong tầm kiểm soát của Dụ Long ngay cả quân lệnh điều binh cũng vậy dù cho quân đội thủ thành có đến cứu viện thiệt qua lắm cũng chỉ vài vạn người mà thôi Nếu vậy E là ông ta khó thoát khỏi cái chết Bây giờ có thể cứu được ông ta sợ là chỉ có hắc kỷ quân ở cách xa nhất nhưng liệu ông ta có thể kiên trì đến lúc hắc kỷ quân đến hay không Truyền lệnh cho cầm quân ngừng tiến quân ngay lập tức lui về khu vực lân cận núi Tuyết Long Còn nữa, thả bồ câu đưa tin đến Phủ Thanh Châu xin cứu viện Bất kể thế nào, lãnh liệt vương vẫn phải ra quyết định khó khăn này Trong đại doanh của mãnh hổ quân Lãnh thiên ngạo đang lau chùi trường đao của mình Lão thống lĩnh của mãnh hổ quân Chính là cậu hắn ta Cho nên từ nhỏ Nhị hoàng tử đã chơi đùa trong đội quân này Hiện tại Hắn ta đã trưởng thành Mỗi khi có chiến tranh Lãnh liệt vương đều đè hắn ta dẫn theo mãnh hổ quân tham chiến Một tên lính chạy đến bẩm báo Nhị hoàng tử Đại vương có lệnh Lập tức ngừng tiền quân lui về núi Tuyết Long Lôi lại Đã có chuyện gì? Nhị hoàng tử hỏi Người truyền lệnh không nói rõ, chỉ yêu cầu hậu quân của chúng ta lùi lại với tốc độ nhanh nhất. Bình sĩ đáp. Nhị hoàng tử suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Lập tức truyền lệnh cho toàn quân, ngừng tiến, lùi về lân cận núi Tuyết Long, đồng thời phải lính liên lạc trong tất cả các quân đoàn, mau chóng tham thính cặn kẽ tình hình hiện tại. Lúc này, liên quân Bắc Lương đang tiến về biên giới Đại Lương ở phía Nam. Trong doanh trướng, dụ Long nhìn bản đồ mà rơi lệ. Ngồi bên cạnh ông ta chính là Tam Hoàng Tử Lãnh Thiền Tình Hắn ta bình thản nói Ông ngoại, đừng buồn nữa Nếu ông không làm vậy, thì người chết chính là chồng ta Chuyện cháu tư thông với đại lương pa hồng mao ra tay ám sát thất đệ Đã bị cha ra Sau khi trận chiến này kết thúc, cháu ắt phải chết Đến lúc đó, nhị ca trở thành đại vương Thử hỏi ông và mẹ Có còn đường sống hay không Dụ lòng nhìn Lãnh Thiền Tình Tức giận mắng Người là tên xúc sinh cứ ngoan ngoãn chờ đợi chẳng phải giang sơn bắc lương sớm muộn gì cũng về tay ngươi hay sao cớ gì lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo nhiều vậy ta thật không biết có nên giúp ngươi hay không lãnh thiên tình tiếp tục nói ông ngoại ông đừng tưởng ông ta để ông làm liên quân thông soái thì sẽ chuyển ngài vị lại cho cháu ông không biết đâu ông ta đã nhiều lần liên hệ riêng với thất đệ ngay cả tề dùng phương thư thần cũng chạy đến sơn đông Hiện tại, thế lực của Hắc Kỳ Quân đã phát triển đến tình trạng không khống chế được. Cho đến bây giờ, ông ta vẫn chưa quyết định truyền ngôi cho ai. Rõ ràng là đang do dự, có nên truyền cho tên tạp chủng kia hay không. Dụ lòng mang to. Người! Người! Nói xong, dụ lòng lại rơi nước mắt. Đại vương, chớ trách lão thuần, ta cũng chỉ vì tương lai Bắc Lương mà thôi. Lão thuần nhất định sẽ dốc toàn lực phụ tá Tam Hoàng Tử, bảo vệ vương triều Bắc Lương ta lãnh thiên tình cười nói <cười> ông ngoại ông nghĩ vậy là được rồi chỉ cần phụ vương chết đi bất kể lãnh thiên ngạo còn sống hay không thì chúng ta đều đổ tội danh hành thích vua lên đầu hắn đến lúc đó cháu sẽ thuận lợi kế vị sau này ông sẽ là công thần có quyền lực lớn nhất bắc lương người đã cấu kết với đại lương và hồng mao như thế nào sụ lòng hỏi ha ha ha tộc hồng mao thì khá đơn giản cháu hứa với bọn họ rằng sau khi phụ vương chết núi tuyệt lòng sẽ thuộc về bọn họ cháu tuyệt đối không xuất binh can thiệp còn về phần đại lương là hiên vũ quyết chủ động tìm cháu vốn dự định ám sát thất đệ khiến hai nước xảy ra chiến tranh dẫn dụ tên đệ đệ hiếu chiến của hắn ta tham chiến cháu giúp hắn ta giết đệ đệ hắn ta giúp cháu công chiếm sơn đông ai ngờ thất đệ mạng lớn cho nên hiện tại kế hoạch đã thay đổi cháu phái tiểu đội công kích thành trì ở biên giới hắn ta sẽ nghĩ cách để hiên vũ hồng mang binh ra trận đến lúc đó liên quân bắc lương ta mai phục giết chết hắn rồi đổ hết tội lên đầu thất đẹp đôi bên có thể liên kết xuất bình thảo phạt hắc kỳ quân ở sơn đông lãnh thiên tình nói dụ lòng nhìn đứa cháu ngoại của mình thẳng thốt người sao lòng dạng người thâm độc đến thế lãnh thiên tình cười nói ông ngoại muốn trở thành vương giả sao có thể mềm lòng được đây chẳng phải là điều mà ông đã dạy cháu hay sao nói đoạn lãnh thiên tình đứng lên cháu đã nói hết với ông toàn bộ kế hoạch của mình hiện tại cháu không thể ra mặt việc còn lại đành nhờ vào ông cháu và mậu thuần sẽ cho ông trở về đô thành trong vương cung thiên khải đại lương bệ hạ hôm nay biên quan truyền tin đến kỵ binh bắc lương đã xâm phạm lãnh thổ ta rất nhiều lần có không ít dân chúng vô tội và thương đội bị chặn giết một vị đại thần lên tiếng hoàng đế hiền vũ nhướng mày nói không phải đại quân bắc lương đang thao phạt tộc hồng mao à sao lại xuất hiện ở biên giới đại lương ta khởi bầm bệ hạ theo báo cáo hẳn là quân đội trấn thủ biên quan nhân số có khoảng vạn người đại thần đáp ánh mắt hoàng đế hiền vũ lóe lên tia sắc bén nói bắc lương đúng là không an phận đang đại chiến với tộc hồng mao mà còn dám chạy đến tập kích bên cạnh ta đại hoàng tử hiền vũ khuyết đứng dậy nói phụ hoàng Đội ngũ nhỏ như thế chẳng có gì đáng sợ Cho ta 5 vạn nhân mã Đảm bảo không đến 1 tháng Sẽ tiêu diệt toàn bộ Trả lại Thái Bình cho bên cạnh Một đại thần phía sau đại hoàng tử cũng đứng ra Đúng thế Đại lương nhiều năm không có chiến sự Nếu tiêu diệt được kẻ xâm lược lần này Danh tiếng của đại lương vang rội Có thể nói là chiến công tuyệt vời Nhị hoàng tử nghe xong Lập tức nói Phụ hoàng, bọn tiểu tặc này Sao cần để đại ca động tay Thỉnh phụ hoàng cho phép nhi thần xuất bình Không cần đến 5 vạn Chỉ cần 3 vạn nhân mã là đủ Nói xong thì trở mong Nhìn hiền vũ quyết Hoàng đế hiền vũ vẫn đang do sự Đại hoàng tử đột nhiên nói Phụ hoàng Nếu nhị đệ đã mong muốn ra trận Nhi thần cũng không tiện tranh giành Việc bình loạn biên quan lần này Đành vất vả nhị đệ rồi Hiền vũ hồng đắc ý cười nói Nhiều vậy phải đa tạ ý tốt của đại ca hoàng đế huyền vũ không nghĩ nhiều nói vậy đề nghị hoàng tử tự quyết việc bình loạn đi trong thành thành châu lãnh thiên minh đang huấn luyện gấu đại gấu nhị bên này là bên trái bên này là bên phải hiểu chưa khi ta nói đến lượt các ngươi phải nghe khẩu lệnh của ta nếu không lúc ra chiến trường là rớt mất đầu nghe chưa kích cỡ gấu đại gấu nhị giờ không kém gì mẫu thần chúng đặc biệt là gấu đại còn lớn hơn một vòng Tiểu hoa bây giờ hầu hết đều ở trong phủ Chơi cùng mộ nhiều tuyết Gấu đại gấu nhị thì giờ nhớ Đã trở thành một phần của hắc kỳ quân Thất hoàng tử Thất hoàng tử Đại sự không hay Đa đoạt tay nắm một chú chim đưa thư Hớt hải chạy vào Lãnh thiền mình lần đầu tiên thấy đa đoạt hốt hoảng Vội hỏi Đa đoạt tướng quân Chuyện gì vậy Thất hoàng tử Chúng ta nhận được thư báo Đại vương ở núi tuyết lòng cần viện trợ gấp Vô cùng cấp bách Lãnh thiền mình biến sắc Trung thư viện gửi tới ư Không phải là cấm quân tùy thân của đại vương Chuyện gì thế này Liên quân Bắc Lương có đến 60 vạn quân Sao vừa khai chiến đã cần viện trợ Hơn nữa còn không thông qua Trung thư viện Suốt cuộc là như thế nào Lãnh thiền mình nghi hoặc Đa đoạn nghiền rằng đáp Nếu mà tương đoán không sai Đại vương hiện giờ đang bị cô lập Không thể điều động quân thủ thành Các thành trì xung quanh Mới phải trực tiếp gửi thư cứu viện đến ngài Ở nơi xa xôi này Tại sao? Bởi vì duy chỉ có hắc kỷ quân Không chịu sự khống chế của quân đội Bắc Lương Quân thủ thành các nơi khác Cho dù nhận được thư cầu cứu Đều phải xác nhận quân lệnh mới có thể xuất binh Lãnh thiên Minh suy nghĩ một lúc rồi nói Ý của ngài là Hiện giờ quân lệnh không nằm trong tay phụ vương Đúng thế Mặc dù mà tướng không rõ nguyên nhân Nhưng chắc chắn đại vương đang rất nguy hiểm nếu không đã chẳng cần gửi thư tới tận đây. lãnh thiên minh quan sát bản đồ, núi tuyết long ơi là núi tuyết long, xem ra chúng ta mãi chưa hết liên quan. lập tức triệu tập tất cả thiên hộ hắc kỳ quân. rất nhanh đại sảnh đã chật kín các tướng quân thủ lĩnh. đa tướng quân, hiện giờ nhanh nhất chúng ta có thể tập hợp bao nhiêu quân mã? lãnh thiên minh cất tiếng. đa đoạt nói, trong vòng ba ngày, mười vạn, sáu ngày. 25 vạn, 15 ngày có thể tập hợp hết 30 vạn đại quân. Lãnh thiên minh do dự một chút, nói. Không được, vậy sẽ không kịp. Từ đây di chuyển đến núi Tuyết Lòng cần ít nhất một tháng, không thể chậm trễ Lập tức truyền lệnh, quân đội tập trung. Ta sẽ dẫn 10 vạn nhân mã đến núi Tuyết Lòng trước. Đa đoạt, ngài đem theo 15 vạn đại quân theo sau. Trên đường đi nhớ gửi thư cho các thành trì, bảo họ tập hợp tất cả quân đội ngoài thành, sẵn sàng đi cùng bất kỳ lúc nào. Mà tướng tuân lệ, lệnh Lệnh thiên minh nhìn mọi người, nói Mặc dù ta không biết Biên giới phía Bắc xảy ra chuyện gì Nhưng tộc Hồng mao đã từng giết Gần trăm vạn bách tính Bắc Lương Chuyện như mới hôm qua Lần này xuất chính không chỉ để giải cứu đại vương Mà còn để báo thù cho hàng trăm vạn Bách tính Tân Hoài, Sùng An Động tới Hắc Kỳ Quân Cách trăm vạn cũng phải chết Máu chảy không cạn, ý chí không tàn Đa đoạt hô lên tiếng hô đồng thành tức thì vang vọng vương phủ mộ nhiều tuyết lo lắng nói với lãnh thiên minh lần này ra đi vô cùng nguy hiểm cũng không biết bao giờ chàng mới trở về nhất định phải cẩn thận tiểu lan cũng nói đúng vậy lãnh ca ca tỷ tỷ không tiện di chuyển hay là ta đi cùng chàng lãnh thiên minh mỉm cười đáp không sao ta chỉ về quê hương tiểu tuyết một chuyến đuổi lũ người xấu đi sau đó sẽ trở về ngày nàng nhất định phải chăm sóc mụ tỷ tỷ cẩn thận đó tiểu lan rớt nước mắt gật đầu được chàng yên tâm ta nhất định sẽ chăm sóc tỷ tỷ thật tốt mụ nhiều tuyết cũng dừng dừng nhìn xuống bụng mình nói hy vọng chàng quay về trước khi con chào đời lãnh thiên minh mỉm cười nhẹ nhàng nói yên tâm nhất định là vậy ba ngày sau lãnh thiên minh dẫn theo mười vạn đại quân lên đường Lần này gấu đại cũng đi cùng, trên lưng chú hổ to lớn toàn thân trắng muốt là một thiếu niên y giáp đen tuyền ánh vàng. Nhìn, nhìn kìa, xảy ra việc lớn rồi. Từ hôm qua, tất cả quân thủ thành đều đã tập trung bom đạn pháo súng để xuất binh, có thấy nơi nào đánh trận đâu nhỉ? Không biết chưa gì, đây là đi cứu viện Bắc Lương, bên đó bị tộc Hồng Mao tấn công rồi. Chúng ta thuộc Bắc Lương ư? Không phải thuộc quyền Hắc Kỳ quân à? Phí lời, không thuộc Bắc Lương thì sao gọi là thất hoàng tử. Phụ vương gặp nạn, con trai khẳng định phải đi cứu. Lãnh thiên minh tính toán, từ Duy huyện xuất phát, cộng thêm quân thủ thành các thành trì trên đường, có lẽ sẽ triệu tập được 16 vạn đại quân. Đa đoạt dẫn theo 15 vạn quân nữa theo sau, mặc dù không dám chắc đánh thắng hồng Mao, nhưng cũng có thể chống lại. Lúc này, cấm quân lãnh liệt vương đang tiến gần núi Tuyết Long. Lãnh liệt vương nói, Tình hình thế nào rồi? Đại vương, như ngài dự liệu xung quanh xuất hiện lượng lớn quân đội hồng Mao đang dần bao vây chúng ta nếu không phải ngài quyết đoán lui về núi Tuyết Long e là chúng ta đã bị bao vây rồi thông lĩnh cầm quân nói nhị hoàng tử thì sao? nhị hoàng tử đã thoát khỏi vòng vây hiện đang ở phía nam núi Tuyết Long trở lệnh lãnh lệ vương hít sâu một hơi Truyền lệnh cho nhị hoàng tử nếu chúng ta đột phá vòng vây thất bại bọn họ hãy mau chóng rút lui quay về đô thành tìm tể tướng tể dùng tể dùng sẽ nói cho họ biết phải làm gì thông lĩnh cầm quân ngẩng lên nhìn lãnh lê phương mặt tướng tuân mệnh phía bắc núi tuyết long lãnh lê phương quyết định dựng leo sát vách núi phía nam đã bị quân địch chặn đường lui giờ cách duy nhất để kéo dài thời gian là dựa sát núi phòng thủ lãnh lê phương đứng trên núi cao toàn thân khôi giáp đường bệ uy vũ lạ thường Do luyện tập thường xuyên cả đội hắc kỳ quân tập trung khá nhanh khi đi qua biên giới Sơn Đông đã tập hợp được 16 vạn quân bao gồm 4 vạn kỵ binh 4 vạn quân hỏa tiễn 8 vạn bộ binh đội hỏa tiễn thay thế hoàn toàn cung thủ người đi cùng lãnh thiên minh lần này là Mạc Nhị Cầu Thất Hoàng tử chúng ta đã hỏi các thành trì trên đường không ai nhận được thư cứu viện của đại vương ừ. xem ra đa đoạt tướng quân đoán không nhầm Phụ vương nhất định đã trúng bẫy. Hiện giờ chúng ta là hy vọng duy nhất Chưa lệ xuống, hành quân ngày đêm Không đến lúc vạn nhất, không được nghỉ ngơi Tuân mệnh Thực ra trong lòng lãnh thiên mình cũng không phân rõ Hắn đối với lãnh liệt vương là loại tình cảm gì Không đến mức hận, càng không đến mức thương Có lẽ do hắn không trải qua thời gian khổ sở của thất hoàng tử khi bé Nhưng ít nhất từ khi hắn đến thế giới này Có thể cảm nhận được lãnh liệt vương có cảm tình với hắn muốn thực hiện nguyện vọng to lớn của mình vẫn còn rất nhiều con đường phải vượt qua nửa trên núi tuyết long tuyết trắng quanh năm khi trời chuyển lạnh sẽ thấy hoa tuyết vào lúc những bông hoa tuyết tinh khôi bao phủ toàn bộ ngọn núi hùng vĩ nơi đây xuất hiện cảnh tượng linh thiêng lạ kỳ mà hôm nay trên nền tuyết trắng xóa thần thanh đó những bông hoa đỏ thẫm chói mắt sẽ nở rộ đại trương cấm quân lãnh liệt vương tùng tùng tùng tiếng trống inh tai vang lên xung quanh núi tuyên lòng toàn bộ bị quân hồng mao bao vây lãnh luyện vương đã chọn tuyệt lộ cho mình mặc dù nơi này không có đường lui nhưng cũng chỉ có một đường tiến công đại vương cả địch bắt đầu tấn công rồi có bao nhiêu theo quan sát không dưới ba mươi vạn nếu tình báo không sai tổng số lượng quân địch vượt hơn năm mươi vạn thống lĩnh cấm vệ nói lãnh luyện vương gật đầu cho cấm quân chuẩn bị sẵn sàng bổn vương sẽ đứng sau họ đi cùng với họ nam tử bắc lương chúng ta chiến tử xa trường thông lĩnh cấm quân ngập ngừng đại vương cấm quân đã tự quyết định tìm cơ hội mở đường máu cho ngài chỉ cần ngài có thể thoát chúng ta coi như không hy sinh uổng phí nếu như ngài thật sự chiến tử tại núi tuyết long cấm quân hổ thẹn với bắc lương lãnh lề vương không nói gì bước ra khỏi đại trướng những cấm quân đang tập hợp lập tức quỳ xuống bái kiến cầm quân đều là những tinh anh đi theo ta cả nửa đời, chỉ tiếc rằng hôm nay các người sẽ phải bồi với ta, cùng xa giang sơn tươi đẹp này. Từ ngày đăng cơ, trong mắt lãnh vương ta không tồn tại hai chữ sợ hãi. Ta chỉ hy vọng các người không làm mất khí phách nam nhi Bắc Lương. cùng ta chém giết thật khoái, kiếp tiếp tục chiến đấu. Lãnh vương hét lớn. Chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, tất cả cấm vệ quân đều đồng thanh hét lên. Với tư cách là cấm quân hơn nửa đời người, tính mạng bọn họ sớm đã gắn liền với lãnh liệt vương. Hai vạn kỵ binh hồng mau xông tới, tuyết dày tích dưới móng, khiến tốc độ đám ngựa bị chậm lại. Nhưng khi thế chúng không hề suy giảm, thoát cái, đoạn đường chưa đầy trăm mét đã phủ kín chiến mã. Những người cầm khiên, xếp thành ba hàng, trụ vững. Một cấm quân hồ lên, mục đích của việc xếp ba hàng là giảm tốc độ tấn công của kỵ binh nhưng đồng thời có nghĩa là hàng ở giữa sẽ bị kẹt chết cứng trên đoạn đường trăm mét ba hàng khiên được dựng đứng phía sau họ là hàng ngàn người đang chống đỡ kỵ binh tiên phong của địch như con quái thú bóng đêm vồ lên khiên chắn rầm do nhiều binh sĩ hàng đầu không chống nổi bị hất văng cả người cả khiên lên không trung những đợt công kích liên tục âm thanh vũ khí va chạm với khiên chắn vang lên các cấm quân phía sau dùng toàn lực giữ vững hàng khiên trước mình Vô số binh sĩ cầm khiên bị kẹp chết, lấy sinh mạng mình để chặn làn sóng tấn công dữ dội của kẻ địch. Lần tiến công đầu tiên, không phá vỡ được hàng phòng thủ, kỵ binh chỉ có thể chuyển sang dùng trường đào đâm tới. Cung thủ, bắn tên, trường thương thủ, đâm xuyên. Năm ngàn cấm quân phía sau, bắn ra hàng loạt mũi tên vào đám kỵ binh. Một lượng lớn kỵ binh bị bắn chết, chỉ trong thời gian ngắn khu vực giao tranh đã không còn thấy màu trắng của tuyết mà khắp nơi đều là những vùng đỏ thẫm. thần vương ngài lợi đặc đường núi nhỏ hẹp vách núi trào leo kỵ binh không thể tiến công hay là đổi bộ binh đi ngài lợi đặc gật đầu cười nói lãnh liệt vương người đàn ông mạnh nhất trên lục địa trung nguyên này sẽ chết trong tay gia tộc ngài lợi đặc ta đây đúng là vinh quang vô thượng bọn chúng càng chống cự mãnh liệt thì ta càng hưng phấn ha ha ha Cho bộ binh lên Ta muốn xem xem Bọn chúng có thể chống cự được bao lâu nữa Kỵ binh đùng đúc sợn dạp Rất nhanh lùi xuống Lượng lớn bộ binh tộc hồng màu Bắt đầu xông về phía đường núi Chỉ thấy vô số thuẫn bài thủ Bảo vệ một chiếc xe đâm được đẩy lên Không hay là xe đâm Khiên chắn không cản được Một thiên hộ hồ lớn lên Một vạn hộ cấm quân chạy tới hô lên Không vác được cũng phải cố vác cho ta Chỗ nào hở bị mở ra thì lấy người thay thế vào. Rất nhanh, cung thủ hai bên ngăn cách bởi sơn hộ hẹp dài, bắt đầu bắn nhau. Hai bên không ngừng có người chết đi. Khi xe đâm đổ lên thuẫn bài thủ, thì thấy thân gỗ được kéo lên. ầm, Cùng với tiếng va đụng cực lớn, binh lính trực tiếp bị đụng chung phía trước, bị nghiền nát tại chỗ. Một nhóm binh lính phía sau thì bị đụng cho ngã ra ngoài. Nháy mắt, vô số binh lính tộc hồng màu xông vào trong qua lỗ hồng chặn lại thuẫn bài thủ phía sau lên cho ta không có khiên chắn thì dùng cơ thể lấp lỗ hỏng lại cho ta thiên hộ cấm quân gào lên mấy ngàn cấm quân phía sau nháy mắt xông về phía lỗ hỏng hai bên chen chúc với nhau căn bản không thể huy động bình khí chỉ đơn thuần là lấy người đè người vạn hộ quan sát trận chiến hồ lên thiên hộ nhất doanh và nhị doanh xông ra từ hai bên sườn phá hủy xe đâm thuẫn bài thủ lùi lại năm mươi thước 2.000 người thiên hộ nhất doanh và nhị doanh rất nhanh nhận được mệnh lệnh trực tiếp xông ra từ hai bên sườn giết về phía tộc Hồng Mào đang chen chúc ở giữa tấn công chớp nhoáng khiến quân đội tộc Hồng Mào buộc phải tìm một lối thoát nhưng thuẫn bài thủ lại nhanh chóng rút về sau thành lập tuyến phòng ngự từ đầu 2.000 người thiên hộ nhất doanh và nhị doanh nhánh mắt bị vây chỉ thấy bọn họ gắt gào bao vây xe đầm ở giữa đổ dầu hỏa lên rồi châm lửa lớn hai ngàn người dưới sự tấn công của mấy vạn bộ binh rất nhanh dần dần biến mất rất nhiều cấm quân bị dồn ở giữa cơ thể dính phải dầu hỏa cũng bắt đầu bốc cháy vạn hộ đứng trên cao rơi nước mắt nói huỳnh đệ đi mạnh giỏi kiếp sau gặp lại bộ binh tộc hồng mào mất đi một xe đầm sau khi tiêu diệt hai ngàn cấm quân lại lần nữa xông lên lần này khiên chắn của hai bên đã chạm vào nhau mỗi khi phía trước một người ngã xuống phía sau lại bổ sung ngay một người. Rất nhanh, độ cao thi thể tại địa điểm mà hai bên giao chiến đã vượt quá một thước. kéo dài đến khi trời nhá nhem tối, tiến hiệu tộc hồng mao rút lui cuối cùng đã vang lên. Trong đại trướng mãnh hổ quân, lãnh thiên ngạo mặt mũi tức giận, nói Điều tra rõ chưa? Suốt cuộc là chuyện thế nào? Một quan tướng quỷ dưới đất bầm. Toàn bộ cả liên quân đã biến mất rồi chỉ còn lại mãnh hổ quân chúng ta và cấm quân của đại vương bây giờ cấm quân của đại vương đang ở bên vách núi phía bắc núi tuyết long đã không còn đường lùi nữa không thể nào dụ long ông đúng là tên khốn dám ban đứng phụ vương ta nhất định phải đích thân giết chết ông lập tức chuẩn lệnh toàn quân cùng ta đi giải cứu phụ vương lãnh thiên ngạo gào lớn lên nói nhị hoàng tử đây là thừa tay do đại vương vừa gửi tới bảo ngài lập tức rút lui Lãnh thiên ngạo nhìn bức thừa rồi gào lên tê tâm liệt phế. À! Nước mắt lã chã quỷ dưới đất. Sau ba ngày chiến tranh bắt đầu, hai bên đều đã phải trả giá thảm trọng. Đại quân tộc Hồng Mao tử thương hơn bốn vạn. Còn cấm quân phòng ngựa bên này cũng tử thương hơn hai vạn. Trong đại trướng trong quân tộc Hồng Mao, một người có vẻ là tướng quân nói. Ngài lợi đặc thân phương, cấm quân Bắc Lương hiện tại đã không còn đủ ba vạn người ngựa. Nhưng bọn chúng trước sau gì vẫn kiên quyết thủ vững đường núi, không tấn công vào được. Ngài Lợi Đặc nói, Chúng ta vẫn còn 50 vạn đại quân. Ngươi sợ cái gì? Lẽ nào ngươi không thấy, cục diện chó cùng đường rất rộng, rất hay sao? Nhìn con giáo thú hung tàn, điên cuồng kêu gào trước khi bị vây chết, nhưng lại không thể thay đổi số mệnh của mình. Ha ha ha! Nhưng thân vương điện hạ, người của chúng ta cũng tử thương rất nghiêm trọng. Khả năng chiến đấu của cấm quân Bắc Lương này vượt xa tưởng tượng của chúng ta ai nấy cũng đều không sợ chết cứ tiếp tục như vậy thì ai là chúng ta cũng sẽ tổn thất không ít người vậy nên thay đổi dùng xe nem đa tấn công thì hơn một tướng quân khác bên cạnh nói ngài lợi đặc lắc đầu nói tướng quân bị mặc tư ông đúng là mất hướng quá được rồi vậy thì đổi sang dùng xe nem đa tấn công đi ta muốn xem xem trên con đường núi hẹp dài này bọn chúng có thể trốn vào đâu người tên là bìa mặc từ đó gật đầu nói tuân lệnh thân vương điện hạ sáng sớm ngày hôm sau mấy chục xe ném đá được chuyển tới ở phía sau tộc hồng mao sau khi xếp hàng hoàn chỉnh vô số tảng đá lớn được bắn qua dưới nền hoa tuyết bay đầy trời trên núi tuyết long rất nhiều binh lính không né kịp và không có sự che chắn bị đè chết tại chỗ lãnh liệt phượng lúc này đang đứng trên cao nhìn lại vị trí của mình Một bên là phách nối, một bên là đường cột. Đội nhiên bật cười Không ai biết, ông ta đang cười cái gì Cũng không ai dám hỏi Xe ném đá tấn công tiếp tục Đúng hai canh giờ mới dừng lại Vô số cấm quân bị đụng thương đụng chết Vào khoảnh khắc xe ném đá dừng tấn công Thì cấm quân cũng lập tức bắt đầu hành động lượng lớn người bị tử thương được chuyển ra phía sau Đá xung quanh cũng được chất đống giữa đường Làm công sự che chắn Sau khi xe ném đá dừng tấn công Bộ binh tộc Hồng Mào cũng bắt đầu tấn công, không có bất cứ chiến thuật nào, chỉ không ngừng tấn công, đánh giáp lá cả, còn tuyến phòng ngự của cầm quân cũng bị áp chế càng lúc càng tăng. Kế tiếp, sau khi cầm quân quật cường kiên trì hai ngày nữa thì bắt đầu rút lui lại, do lượng lớn thi thể tích tụ không kịp dọn dẹp nên có rất nhiều thi thể được ném trực tiếp xuống vách núi, cầm quân còn lại có thể tiếp tục chiến đấu còn chưa đến vạn người đêm khuya trong đại trường cấm quân lãnh liệt vương nói với các quan tướng thời gian cuối cùng của chúng ta đã đến rồi từ khi phát hiện bị trung kế đề này cũng đã nửa tháng rồi các khanh đều biểu hiện rất tốt không làm bồn vương mất mặt đêm tối là thời gian tộc hồng mao phòng, phòng ngự yếu nhất cho nên ta quyết định đêm nay sẽ cùng chư vị tử chiến trên đường tấn công tất cả quan tướng đều quỳ xuống đất hô lên chúng thần nguyện cùng tử chiến với đại vương rất nhanh những cầm quân vẫn còn có thể chiến đấu đã lên chiến mã dưới sự dẫn dắt của lãnh liệt vương do chiến đấu phòng ngự nên lượng lớn chiến mã được tập trung trên đỉnh núi trước đó để bọn họ có được cơ hội tấn công cuối cùng này đêm muộn đã đến ngoại trừ vài lính gác trực đêm trên đường núi đại quân tộc hồng mào đã rút xuống núi nghỉ ngơi đám người bắc lương này đúng là chống cự giỏi thật hại chúng ta ngày nào cũng phải ở đây chịu lạnh một tên lính trực đêm tộc hồng mao nói một tên khác cười nói đoán chừng trong hai ngày này cũng hoàn toàn bị tiêu diệt thôi đó là bắc lương vương người đàn ông mạnh nhất trên lãnh thổ trung nguyên tiêu diệt được ông ta nữ vương điện hạ có thể tiến hành kế hoạch chiếm lĩnh trung nguyên của mình rồi cũng đúng lãnh thổ trung nguyên thật đẹp nếu như chúng ta có thể chiếm được thì tốt biết bao âm thanh gì vậy đột nhiên Âm thanh cực lớn Âm âm âm Giờ núi lấp biển từ trên đỉnh núi sông xuống Không hay rồi Bọn chúng muốn chạy Mau bắn tín hiệu đi Siêu Một âm thanh sắc bén cắt ngang không trung Vô số đại doanh của tộc Hồng Mào lập tức sáng đèn Tăng tốc tấn công Đừng cho chúng cơ hội phản ứng kịp Có thể giết được tên nào hay tên đó Lãnh lệ vương vung trên đao của mình Một đao liền chém tên binh lính tộc Hồng Mào phía trước ra làm đôi Số ít lính gác đêm của tộc Hồng Mào Trên đường núi Căn bản không ngờ được Cấm quân sẽ phát động tấn công Nháy mắt liền bị đánh cho tàn tác Có rất nhiều tên thậm chí còn đang ngủ Chưa kịp nhận ra có chuyện gì Thì đã bị giết chết rồi Không bao lâu Cấm quân đã xông đến dưới núi Tiến về phía nam núi tuyết long Lãnh lệ phương hô lớn lên nói Còn đám binh lính tộc Hồng Mào đóng giữ ở phía nam Lúc này đang vội vã tập kết Mặc dù quân đội phía trước bị tấn công loạn cao cao Nhưng nhanh chóng quân sau đã hoàn thành tập kết Khi cầm quân xông đến phía sau Vô số khiên chắn đã được dựng ở đó Phóng tên Vô số cung thủ tộc Hồng Mào Bắt đầu nhắm bắn về phía cầm quân đang xông đến Bảo vệ đại vương Cầm quân thống lĩnh hồ lớn Đồng thời kỵ binh đầu tiên lao đến trước người lãnh liệt vương, Không bao lâu đã bị một mũi tên sắc nhọn xuyên qua trước ngực khiến hắn ta bị bắn bay ra khỏi chiến mã còn lãnh lê vương vào giây phút nghe được tiếng hắn ta bị bắn ngã ngựa vẫn như cũ hô lớn lên bảo vệ đại vương mấy chục con chiến mã của cầm quân nhanh chóng di chuyển đến phía trước lãnh lê vương dùng thân thể của mình để bảo vệ vua của họ nhìn kẻ địch rậm rạp trước mặt cùng vô số truy binh phía sau lãnh lê vương ánh mắt đỏ ngầu gào lên giết đúng lúc này thì đột nhiên nhìn thấy trận hình phía trước của kẻ địch đại loạn, từ xa có vô số quân đội xông tới bao vây. Đó là... Trong lòng lãnh liệt phương lóe lên tiếng Nghi Hoặc. Là mãnh hổ quân của nhị hoàng tử, bọn họ tới cứu chúng ta rồi. Một tên binh lính phía trước gào lên, trong lòng lãnh liệt phương thầm mắng. Khốn nạn, tớ chịu chết làm gì nhiều người như vậy? Chỉ thấy nhị hoàng tử thân mặc chiến giáp của mình, cua thanh trường đào, dẫn đầu đám binh lính, còn đại quân tộc hồng mao phía sau truy đuổi nhìn thấy viện quân tiến vào vòng vây thì lập tức đổi sang đi đường vòng bên cạnh chuẩn bị cùng bao vây đám người vừa mới xông tới này khi nhị hoàng tử đến bên cạnh lãnh lề vương số lượng cầm quân đã không còn đủ hai ngàn người phụ vương như thần vẫn luôn đợi người tấn công đêm nay cuối cùng cũng đợi được rồi nhị hoàng tử quỳ xuống dưới đất nói lãnh lề vương ánh mắt sắc bén mắng Còn không nhận được thư của ta sao? Mà còn dẫn tám vạn quân tới đây chịu chết? Nhị hoàng tử cười nói. Phụ vương, nếu như phải chết, Nhi thần cũng nhất định chết chung với người. Nhưng đêm nay, Nhi thần nhất định sẽ cứu người. Chỉ cần có thể sông ra xuống dọc theo đường núi là đến được thành Kiềm An. Chỉ cần vào được thành thì vẫn có hy vọng. Còn đã phái trước hai vạn người ngựa qua đó tiếp ứng người rồi. Lãnh lệ vương bất đắc dĩ nói. Ngạo nhị. Số lượng kẻ địch quá nhiều, rất nhanh là sẽ hoàn toàn vây kín, chúng ta không xông ra được đâu. Nhị hoàng tử đứng lên nói. Nhất định có thể, con đã đem thùng hỏa dược dùng để phòng thủ thành kiềm an của thất đệ tới rồi. Con sẽ bảo mãnh hổ quân của con nổ ra một con đường núi cho người. Vừa rồi, liệu chuyện đã gửi đến các bạn tập 15 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.